sống cho hiện tại ngay khi thấy chàng trai trẻ bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi và ánh nhìn trong trẻo trong mắt ông đã hỏi ngay có phải cháu đã tìm thấy quà tặng của mình rồi không đúng thế ạ chàng trai hào hứng người đàn ông mỉm cười vui sướng ông biết rồi chàng trai sẽ tìm ra được con đường của mình lúc này đây cả hai người đang cùng nhau cảm nhận niềm vui ở hiện tại mãi một hồi lâu Ông mới bắt đầu câu chuyện. Giờ thì cháu hãy kể ông nghe chuyện xảy ra như thế nào. Cháu đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc của mình, ông ạ, và cháu không còn nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa. Cũng chẳng băn khoăn, lo lắng về những gì có thể xảy đến với cháu trong tương lai. Cháu đã bất ngờ nhận được quà tặng của mình, cứ như là nó đã đợi sẵn cháu ở đó. Quà tặng mà chỉ có cháu mới có thể mang đến cho mình, đó là giây phút hiện tại của cháu. Bây giờ thì cháu đã hiểu thế nào là sống cho hiện tại. Chỉ cần tập trung vào những gì đang xảy ra đúng vào lúc này. Ông chăm chú lắng nghe rồi giải thích thêm. Nó đúng theo hai cách cháu ạ. Nhưng chàng trai hình như không để ý. Anh tiếp tục mở lòng. Lúc tìm ra món quà của mình, cháu đang ở trong căn nhà nghỉ của bạn cháu trên núi. Đó là những thời khắc vui vẻ và dễ chịu. Nên cháu đã tự hỏi là liệu trong những lúc khó khăn... việc sống trong hiện tại có còn ý nghĩa không? Người bạn già trả lời bằng một câu hỏi Vào lúc nhận ra ý nghĩa của hiện tại cháu đang nghĩ về điều gì? vậy hiện tại hay về những điều không tốt đã xảy đến với cháu? Nghĩ về hiện tại ạ cháu thưởng thức cảnh đẹp và những giây phút thanh bình Vậy đấy, cháu hãy nghĩ về điều này Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất chỉ cần tập trung vào hiện tại và những gì bạn cho là đúng ngay vào lúc này. Điều đó sẽ làm cho bạn vui và hạnh phúc hơn. Nó sẽ tiếp nghị lực và niềm tin cho bạn, giúp bạn vượt lên những lỗi lầm và khó khăn. Chàng trai trẻ hết sức ngạc nhiên khi nghe những điều người bạn thông thái nói. Anh tự rút ra kết luận. Vậy, sống với hiện tại là tập trung vào những gì đang xảy ra đúng vào lúc này. nghĩa là tập trung vào hiện tại và làm theo những gì mà cháu cho là đúng phải chàng trai chìm vào suy nghĩ một lát sau anh nói ý nghĩa thật thường thì trong những lúc tồi tệ cháu chỉ chú ý đến những lỗi lầm mà cháu đã phạm phải rồi cháu trở nên chán nản ân hận và tuyệt vọng vì không sao quay được thời gian để làm lại từ đầu rất nhiều người cũng đã nghĩ và hành động giống cháu thực tế Trong đời sống hàng ngày, khó mà nhận biết một cách chính xác các tình huống, việc gì cũng đan xen lẫn lộn giữa đúng sai, tốt xấu, chỉ tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người mà thôi. Nhưng chắc chắn một điều là nếu cháu càng nghĩ nhiều đến sai lầm, nghị lực và sự tự tin của cháu sẽ càng giảm. Vậy cho nên, khi gặp khó khăn, cháu hãy cố gắng quay về với hiện tại và tìm ra những mặt tích cực của vấn đề. Không dễ lắm đâu. Nhưng cháu phải làm, quyết tâm làm, cháu sẽ cảm thấy giá trị và biết ơn về những điều tốt đẹp mà cháu tìm được. Hãy dựa vào nó, càng hướng suy nghĩ của mình về những điều tốt đẹp cháu càng dễ dàng quay về với hiện tại của mình, cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà sẽ ra sao nếu bên cạnh quá khứ, hiện tại lại cũng quá đau buồn, chẳng hạn khi tình yêu đổ vỡ? Cháu ạ, đau khổ. Sẽ mãi là đau khổ, chừng nào cháu vẫn còn coi nó là đau khổ. Hoàn toàn tùy thuộc nơi cháu. Nỗi buồn đang đè nặng cháu trong hiện tại, cũng giống như bất kỳ điều gì khác, sẽ thay đổi. Nó đã đến, thì cũng có lúc sẽ phải đi. Nhưng nếu cháu cứ khư khư ôm lấy mà không chịu từ bỏ, thì cháu sẽ bị gục ngã. Khi hiện tại của cháu bị bao phủ bởi những nỗi đau, thì đó chính là lúc cháu phải tìm kiếm và suy nghĩ về những gì tốt đẹp. Chàng trai cẩn thận ghi lại những điều quý báu mình vừa học được rồi nói. Cháu nghĩ những điều cháu vừa được biết chỉ là phần nổi của tảng băng, chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều bí ẩn đang nằm ở phần băng chìm phía dưới. Người bạn già giải thích, bởi vì cháu chỉ mới bắt đầu hành trình khám phá của mình thôi. Còn rất nhiều bí mật cuộc sống đang chờ cháu đấy. Một khi cháu đã tìm thấy quà tặng của riêng mình, cháu càng muốn biết nhiều hơn. Ta lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ với cháu mọi chuyện. Ngừng một lúc, ông nói tiếp. Việc sống và trải qua những kinh nghiệm đau buồn rồi học hỏi từ chúng là rất quan trọng. Khi đối diện với nỗi buồn, nhớ rằng đừng bao giờ cố gắng dùng điều gì khác để che lấp hay lảng tránh nó. phải đối mặt với nó chàng trai trẻ lại hỏi cả trong những tình huống xấu cháu cũng cần phải học cách loại bỏ những điều không đáng quan tâm đã làm cháu sao lãng hiện tại của mình sao cứ lấy cháu làm ví dụ ông đáp cháu nói với ông rằng cháu gặp phải rất nhiều khó khăn thất vọng trong công việc và tình yêu phải không vậy thì cứ tự hỏi bản thân mình khi làm việc cháu có tập trung không Có để ý đến những điều thật sự là quan trọng không? Trong cuộc sống riêng của mình, hãy tự hỏi mỗi lần ở bên bạn gái, trái tim của cháu có thực sự hướng về cô ấy không? Và cô ấy cũng thực lòng như vậy đối với cháu không? Cháu phải nhớ rằng, trong các mối quan hệ, dù tình yêu hay tình bạn, cháu cần phải quan tâm đến người khác như là một cá thể trọn vẹn với tất cả các mặt ưu khuyết của người đó. Chỉ có như thế, cháu mới xác định được những vấn đề mà hai người có thể đã và sẽ gặp phải. Ngừng lại một chút, ông tiếp tục. Ông không thích kể cho cháu nghe về cách mà những người khác sử dụng quà tặng diệu kỳ của họ, vì ông cho rằng sẽ có ý nghĩa hơn nếu cháu tự khám phá cuộc sống của mình bằng quà tặng mà cháu có được. Những ngày tiếp theo, cháu hãy sống, hãy luôn sống với hiện tại, với món quà của cháu. Chàng trai nói, nhưng trước khi tạm biệt, ông có thể cho cháu biết một chút về quá khứ và tương lai được không? Hãy khoan nói về chúng cháu ạ, dù chúng cũng không kém phần quan trọng. Bây giờ cháu hãy cứ sống cùng hiện tại đi. Cháu sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị, chỉ bằng cách sống với hiện tại và tập trung vào những điều quan trọng. Tập trung vào điều đang xảy ra, tìm kiếm và dựa vào những khía cạnh lạc quan của vấn đề. luôn quan tâm đến những gì thật sự quan trọng. Đó là những gì chàng trai trẻ học được về quà tặng hiện tại. Chàng cảm ơn và nói với ông là chàng đã sẵn sàng quay lại với công việc. Chàng sẽ áp dụng những điều chàng vừa khám phá vào cuộc sống hàng ngày của mình. Trong mọi tình huống, chàng sẽ cố gắng tìm hiểu mặt tốt và xấu của vấn đề, rồi dựa vào đó phân tích để vượt qua những cản trở trên đường đi đến thành công của mình với suy nghĩ mới mẻ chàng trai trẻ bắt đầu một tuần mới bằng việc xem lại những ghi chú về quà tặng diệu kỳ Rồi anh quyết định tiếp tục lại một dự án mà anh đã trì hoãn chỉ vì cho rằng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thực hiện nó, nhất là trong việc thu thập các thông tin cần thiết. Đã đến lúc để anh áp dụng vào thực tế những gì vừa khám phá. Anh đưa mình trở về với hiện tại, hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu quan sát xung quanh, lòng thầm cảm ơn với những gì mình đang có và vì giây phút hiện tại quý giá này. Anh chưa được thăng chức nhưng anh đang có một công việc phù hợp, một môi trường làm việc tốt và có tổ chức. Và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước để anh có thể thể hiện năng lực của mình. Anh nhận ra rằng, điều quan trọng là phải biết quên đi những điều đã xảy ra trong quá khứ để có thể tận hưởng những gì mình đang có. Điều này giờ đây cũng không mấy khó khăn đối với anh. Bây giờ là lúc anh phải tập trung vào những điều quan trọng. Anh biết rõ, là anh cần phải thực hiện thành công dự án của mình và bằng thành công này anh sẽ tự tin để có thể tiếp tục đảm nhận những dự án tiếp theo. Thế là anh bắt đầu thực hiện công việc từng bước một giải quyết các vấn đề. Một vài khó khăn xuất hiện thay vì bối rối và tìm cách lảng tránh anh đối mặt với chúng. Hết sức chú tâm vào những điều cần làm chỉ trong thời gian ngắn anh hoàn thành công việc của mình. Chính anh cũng ngạc nhiên về điều này. Công việc thật thú vị. Anh cảm thấy hài lòng. Anh tự nhủ. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này. Vì mình đang sống với hiện tại. Những tuần tiếp theo, anh tiếp tục đắm mình vào công việc với lòng nhiệt tình và sự tập trung hiếm có. Khác hẳn trước đây. Trước kia, khi chưa nhận thức được về quà tặng diệu kỳ, anh chẳng bao giờ là người biết lắng nghe. Trong các cuộc họp, anh thường dành thời giờ nghĩ đến giấc mộng thăng tiến. Bây giờ thì khác, khi mà anh biết để có thể làm việc tốt, anh cần phải tập trung vào những gì đang diễn ra ở hiện tại. Anh học cách sẵn sàng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để lắng nghe người khác nói. Anh nỗ lực hợp tác, nỗ lực tham gia và mạnh dạn bày tỏ ý kiến dù chỉ là ý kiến nhỏ. Dần dần, khách hàng và đồng nghiệp nhận ra sự thay đổi tích cực nơi anh. Bản tính lơ đãng của anh biến mất. thay vào đó là một thái độ thật sự quan tâm đến mọi người, và anh cũng luôn tự ý thức được những gì anh cần phải làm để thích ứng và đóng góp vào sự phát triển của công ty. Trong cuộc sống riêng, những người bạn của anh cũng thấy anh thay đổi. Với họ, anh luôn lắng nghe và chia sẻ theo đúng cách mà người bạn già đã lắng nghe và chia sẻ với anh. Lúc đầu phải cố gắng lắm anh mới có thể không còn bị dằn vặt bởi những nỗi lầm trong quá khứ cũng như thoát khỏi nỗi lo lắng cho ngày mai để hoàn toàn chú tâm vào hiện tại. Nhưng khi quen dần với việc sống cho hiện tại, anh lại thấy điều đó thật dễ dàng. Sự thay đổi cách nhìn đã giúp cho công việc và cuộc sống của anh trở nên tốt hơn. Sự say mê và tận tâm trong công việc của anh đã được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Anh bắt đầu nhận ra rằng, càng làm việc tốt, anh càng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng rất yếu. Anh tin tưởng và gần như quên bẵng giấc mơ của mình và dành suy nghĩ cho công việc hiện tại. Anh cũng không quan tâm ai sẽ ghi nhận sự thay đổi nơi anh. Nỗi bất mãn trước đây với sếp, ngày một tan dần. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất là anh đã gặp và yêu một cô gái rất dễ thương. Tình yêu của họ ngày một đẹp và đã động viên anh nhiều trong công việc và cuộc sống. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng sống và kiểm soát được cuộc sống của mình. Sự tự tin lớn dần trong anh. Anh mạnh mẽ và trở thành một người làm việc có hiệu quả. Anh đã biết quý trọng những gì mình có, luôn tập trung vào những điều quan trọng. Anh thật sự sống và trải nghiệm. Đúng như những gì người bạn già nói.